Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải nói tôi không thể nào ngủ sâu và bình thường được. Mà nó cứ chập chờn chập chờn nó lưng lưng làm sao á. Phải nói mệt mỏi rồi, bị giật mình hoài. Vậy đó, mà nó kéo dài cho đến khoảng 3 hay 4 giờ sáng. Tôi quyết định tôi ngồi dậy, tôi lấy cái điện thoại của mình tôi xem lại. Tôi xem lại toàn bộ tất cả những hình ảnh mà tôi chụp được. Phải nói nha, vẫn còn nguyên đó những cái gương mặt. Nó nó mong manh như làn khói thuốc. Và cái hình mà có cái thân người đó sáng xanh ở trên mái nhà vẫn còn đó. Và ngay lập tức tôi quyết định, tôi xóa hết tất cả những hình ảnh mà tôi không có núi tiếc hay đắn đo suy nghĩ gì cả. Tôi biết rằng khi xóa đi, mình khó có thể chụp được lại những hình ảnh này. Xong rồi, tôi lên ghế và lúc đó tôi cảm thấy được yên tâm và tôi ngủ một giấc cho tới sáng. Hôm sau tôi gặp lại Duy và Tài ở quán cà phê. Cái quán cà phê mà chúng tôi thường ngày ra ngồi. Tôi được biết nha, không phải chỉ có một mình tôi khó ngủ, mà hai thằng nó cũng bị giống hệt như tôi luôn. Nó trùng hợp khi mà gặp nhau kể chuyện lại cho nghe. Và ngay vào cái thời gian mà tôi xóa cái tấm hình đó đó thì tụi nó cũng cũng trở lại bình thường và ngủ được. Có điều là thằng Bảo nó kể thì tôi thấy rằng nó là người bị nhẹ nhất ở trong đám có lẽ nhà nó có thờ nhiều diễn chứ phật hay nó cái, cái cái cái cái cái tâm của nó hay là cái cái cái cái cái, cái, cái con người của nó mạnh thành ra nó bị ít hơn là tụi tôi trong lòng tôi lúc đó lo sợ lắm thì thằng thằng bảo thấy vậy nó mới khuyên tôi nó nói bây giờ nên đi lên chùa thắp hương Rồi cầu nguyện trước hai vị là Kim Cang và La Hán Để cầu mong hai vị đó phù hộ Hay là độ trì cho mình Thì mình sẽ không còn lo sợ nữa Tôi nghe lời nói và tôi làm theo Thì khoảng độ hai tuần Tôi thấy tâm của mình tĩnh Và lòng mình cũng dịu nhẹ đi nhiều Bây giờ nếu có ai hỏi tôi là Có tiếc Khi mà đã xóa hết Các tấm hình Nó là minh chứng cho một cái thế giới tâm linh hay không Thì Tôi xin được nói thẳng là tôi không hối hận. Mặc dù những hình ảnh này khi đăng lên Facebook hay là cho mọi người xem là những hình ảnh rất là quý. Và nó nói lên được cái thế giới tâm linh, nó có sự hiện hữu của nó. Nhưng mà ngược lại, đâu phải không có những thành phần hay những người chống đối và cho rằng Photoshop hay giả tạo. Rồi lại tranh cãi với nhau. Nhưng mà có điều. Cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng ở chỗ là có những hình ảnh đó trong cái điện thoại của tôi Thì tôi không được bình an như hiện tại bây giờ sau khi tôi đã xóa đi Tôi cũng nghĩ thế giới là của họ Nếu thế giới của họ là của họ Mà thế giới của chúng ta là của chúng ta Nước sông thì không phạm đức giếng Cớ sao mình lại tìm họ để rồi quấy phá cái bình thường của họ Để cho họ dẫn lên mình Và làm cho mình phải nhận lấy những hậu quả như vậy. Còn đây là câu chuyện xảy ra ở Tri Tôn, An Giang. Và phải nói đó là một chuyến đi mà tôi nhớ đời. Cái vùng đất mà trước kia đó gọi là Thất Sơn ở châu Đốc, An Giang. Mà bây giờ thì người ta gọi là Bảy Núi ở châu Đốc, An Giang. Là nơi mà đã xảy ra một cái sự kiện tâm linh thứ hai Trong đời của tôi Sau những cái bức ảnh ma mà tôi chụp trong cái con hẻm nhỏ ngày đó Cái buổi đó là buổi đi chơi rất là vui với năm người nha. Trong cộng trong đoàn có năm người Người Tài, nè Đạt Là hai thằng bạn thân chung lớp với tôi Thì tụi nó đi chung với nhau trên một chiếc xe Còn tôi đó Thì tôi chạy trên một chiếc xe chở cô hai của tôi và con gái của cô đi chung là ba người trên một chiếc vì đi hai xe năm người chúng tôi đi an giang để đi chùa bà chú sứ và coi quan cảnh đó có chỗ nào đẹp lạ thì mình đi cho biết khi mà xe chúng tôi đến gần địa phận tri tôn thì chúng tôi biết có một chỗ nơi này đó trưng bày những cái hài cốt của những người việt nam mình mà trước đây bị lính mà của pol pot họ tràn qua và đã sát hại dân dân việt nam mình trên đất nước của mình Khi chạy tầm cỡ 15 phút nữa, tôi thấy có một cái khu di tích. Đúng rồi, chúng tôi chạy xuống bãi gửi xe và gửi xe để đi vào xem. Trên đường từ bãi xe đi vô chỗ xem, thì đúng là thằng Đạt nó có kêu tụi nó nói. Nghe